Quần xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh độc truyện chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và như thường lệ thì ngày hôm nay tụi cũng sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới với tựa đề Tấm thân cơ hàn được viết bởi tác giả Vũ Minh Hằng. Trước khi lắng nghe thì xin được giới thiệu đến tất cả quý vị, những sản phẩm vòng phong thủy, vòng trầm hương từ tiệm đồ bình an được gắn ở liên giở hàng Shopee bên góc trái màn hình. Nếu như quý vị có nhu cầu muốn mua Thì quý vị có thể nhấn vào link nhỏ hàng Để ủng hộ cho kênh Giúp kênh có thêm chi phí, di trị và phát triển Cảm ơn quý vị rất là nhiều Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bộ truyện này Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái Trưa hè nắng nóng, oi nồng Bầu trời xanh ngắt, không một cường mây trôi. Con đường làng bồng sát, đôi bàn chân trận, đang hối hả bước vội. Đôi chân ấy vừa bước vào sân thì đã nghe tiếng gạo, chua chát. Cái con trời đánh thánh vật, mày chết đâm chết trầm ở đâu, mà giờ mới về thế hả? Trưa trời trượt ra mà không còn về nấu cơm cho thằng bố con mẹ mày xôi. Bà chanh ngồi trong nhà, tay phì phạch chiếc quạt mo mái tóc lơ phơ, sợi bạc lòa xòa bay trước trán theo từng nhịp bay. Bà giỏi cặp mắt dáng rấm, chiếu tia mắt bực bội ra ngoài ngõ, đôi tay vẫn lên để nghe ngóng, đôi lông mày nhíu lại khi nghe thấy tiếng sột soạt ngoài rặn dúi dạ và đôi môi mỏng dính của bà ngay lập tức vén lên. Từ sau trong đôi môi mỏng dính, tai táy luồn tuôn ra những âm thanh che che và những ngôn từ khó nghe khi vừa thấy bóng sen vừa mới phát bừa cạo về tới sân. Một đầu bừa cào tổngng lỏng cái xà cạp đầy cô đồng khuôn mặt cô gái đỏ ứng vị nắng nóng dưới chiếc nón đã sợn trách. ông tranh cởi Trần, tấm lưng không không khoe những rẻ sự như những chiếc nan quạt đôi vai cầy ruột nhô lên cao ông ngồi thu lưu trên giường, lúc gà gợt ngủ lúc hút hắn ho. Ông thấy vợ mắng con cây độc quá liền quay ra quát vợ. bà ăn nói nó ngouyền vừa thôi, Con gái lớn, phải giữ ý cho nó một tí chứ Những tưởng bà biết sai mà im Nhưng không, bà chanh quay ngoát sang trọng mà gạo lên Nó là con tôi, tôi có quyền chửi nó, ông im mồm đi Ông thở hát sang một hơi, rồi trủng thẳng nói lại Bà đánh đá cá cậy nó vừa phải tôi Tôi không thèm nói với bà Nó đi làm đồng về muộn Bà ở nhà chơi nấu hộ nó nồi cơm Bà không chịu nấu còn gạo cái gì Nấu cái gì mà nấu Sao ông không đi mà nấu lại còn sai tối Tôi có là con ở của ông đâu chứ Ông bỏ tiền ra nuôi tôi chắc Bà quay sang Xa xả vào mặt ông chồng Và hôm hêm bệnh tật Suốt ngày ngồi sau so đầu gối trên giường Thế bà cũng trả tiền cơm cho nó Hay sao mà hạch sách nó như thế Nè tôi là mẹ đó Tôi mang nặng đẻ đâu 9 tháng 10 ngày rách háng Xa cắn vắt kiệt sữa nuôi nó Nó phải báo đáp cho tôi Ông là chồng tôi Mà ông đã nuôi tôi được ngày nào chưa Năm đứa con một thân tôi đẻ Một tay tôi nuôi Tay đầy tay vơi ông đã giúp được Ngày nào chưa mỏng lắm chuyện vậy Ô hay cái bà này Thế tôi chả xây nhà xây cửa cho bà Với các con ở còn gì công bà đẻ công bà nuôi Tôi đi làm xa cũng tặng tiện Chắc chiêu gom góp mang về Để xây gian nhà gian cửa Để cả nhà ở Chứ tôi có ăn tàn phá hại gì đâu chứ Vừa nói ông vừa ôm ngực Ho sù sù Trời ơi đất ơi tôi đẻ con ra Bây giờ đến mắng con tôi cũng không được mắng hả trời? Bà Chanh dậy đành đạch trên chiếc giường bao loan, ợp ẹp, đôi tay với những ngón tay nghèo ngào, vỗ bồn bồn vào đùi, rồi bàn tay ấy kéo khóc chiếc khăn mặt, đã tướp mép lên chấm chấm cặp mắt, quanh năm dĩ đùng tuét nhẹn. Nghe cha mẹ chảo chòe cãi nhau trong nhà, sen thở dại, tháo túi cua, đổ ra chậu, cua nhặt những con to quẻ, mấy thì bỏ sang cái nồi đất, Thả ít bèo để dành cho bữa sau. Mấy con bấy, ốp, đuối đuối thì bỏ sang chậu, đổ nước rửa rồi xé, bóc giả nấu canh ăn bữa trưa rồi lại chạy vội ra vườn, vơ nắm sau đây mang vào. Hai tay, ba bếp, của chất sơm, đun ào ào nồi cơm, nồi canh, ấm nước để cả nhà cùng dùng. Mồ hôi thi nhau nhỏ giọt từ trên trán cô. Thi thoảng cô dùng cánh tay áo, gạt ngang khi mồ hôi chảy vào mắt. Cô đã quá quen với những cuộc cãi vã của hai người sinh ra mình. Bữa trưa nhà cô chỉ có nồi canh rau cua, đặt sánh gạch và bát cà pháo muối sổi chấm mắm tôm. Hủ mắm tôm vấn dòi được cô đổ ra bát. Lúc nào rảnh thì còn dùng đũa gãy những con dòi loi nhoi như mẫu chị trắng đang bám vào thành hủ mắm ra. Còn bữa muộn vội thì để thấy mà quệt quả cả pháo muối chắn phao phao đưa lên miệng cắn rộp. muối chua còn hăng, ngài chấm với mắm tôm thì cứ gọi cơm còn cà hết lại phải đi lấy thêm. Nhiều quá ăn không hết cả, để quá ngày bị chua quá thì lại mang ra bổ đôi rửa cho bớt mặn, bóp thật sạch hạt. So với tóp mỡ rắc lá lốt thái nhỏ mà ăn thì cũng hết cả nồi cơm. Cái thời ấy thiếu thốn, đói khổ, nhà nào chả như thế. Có lần bà chanh ăn cơm xong, ngồi uống nước, phe vậy cái quạt cho mát, bọng tay ngứa ngứa, mới đưa tay lên quẹt xuống. Thì hóa ra là con giòi chả sao. Dòi còn không kinh, bằng bà nhà ở sớm dưới. Bà nhà kể rằng hôm ấy, nhà bà ta ăn rau muốn sống, bà nhà bê rũ rau muốn chẻ ra cây ao trước cửa làng mà rửa. Ngày ấy, cái ao to tướng trước cửa làng, vốn là của lão Tống địa chủ, sau cải cách, Đêm xung công thành cái ao cá của hợp tác xã Xã cho lão nhà đứng ra trong coi Cuối năm kéo lưới mang chia cho cả lạng ăn tết Sau này thì đấu khoáng Lão nhà nhận thầu Cứ trưa nắng là lão sẽ mắc cái võng đầy rách bươm ra Hai bụi tre nằm để coi mấy đứa trẻ con câu trộm Lão nổi tiếng là giữ đòn Nhìn thấy đứa trẻ nào thả cần xuống ao nhà lão Là lão hùng hụt lao tới Dục cây roi cực tre già to bằng ngón tay, dài gần 2 m mà vuột tới tấp. Kể cả cái đứa trẻ ấy chỉ buộc cây chuối thả, hờ gạch để nghịch chơi cũng ăn no đọn với lão. Lão ác và nga ngược nên người làng chẳng ai muốn thấy. Thôi thì phải con nhà nào đấy tự lôi con vậy mà xót. Cái ao cá ốc và tôm rất nhiều mà đĩa thì cũng rõ. Bữa bà hạ bê rửa rau muốn ra rửa vậy lại lười không tránh nước giếng như mọi khi. Đến bữa để nguyên rổ rau dựa chiếu, cạnh nồi niêu cá nấu mẻ, nóng hổi, xì sụp cả nhà. Đang ăn thì bà thấy trên môi, môi dưới của mình bị níu lại, giật mình đưa tay lên bước ra, khoảng hồn khi thấy một con đĩa hè Loài vật sống dai thành huyện thoại, sống dai như đĩa, loài vật phơi nắng không chết, chặt đất vẫn ngon ngoe bơi. Nghe bà ta kể lại mà cả đám người ngồi hóng gió rờn cả tóc gáy vì quá ngợm. Loài đĩa này mà chui vào người Nó sinh con đẻ cái cả bầy Thì chết Ngay cả con sen Có lần đang ngồi thái bèo cho lợn Thấy khều chân ngứa ngứa Nó thò tay gãi Thì thấy đỏ lồn cả bàn tay Nhìn lại hóa ra con đĩa Nó no căng máu Đang bám chặt kheo chân Nó hút no đến nỗi Con sen thò tay ra gãi Đã vỡ toan cả bụng nó như biết làm sao Hãy thì hãy như thế Gớm thì gớm như thế Nhưng mà nhà nông sống ở quê Không đồng án, ao chôn Lợn gà, rau cỏ Thì lấy gì mà sống Lại ở cái giai đoạn khoáng 10 vừa triển khai Có ruộng mà cấy là cũng rất tốt Ai chăm chỉ tích cực Cỏ rã sạch sẽ Chịu có cào tây Cào bàn, tơi đất thì lúa tốt Năng suất cao Ai lười, cỏ tốt hơn lúa Lúa nghẹn đất Có mà mùa cắt sơn về đung chả có Sen là một cô gái rất chăm chỉ Vừa chăm non ruộng đất Hai mẹ con cô được chia hơn ba sạo Cô còn nhận đấu thầu Gần 3 sào nữa Ở đồng xa Cô còn chịu khó khai hoang bờ sông Mấy mảnh nho nhỏ Mảnh của cây lúa Mảnh trồng rau muống Khoai đứt để nuôi lợn Ngày nào cô cũng lọ mọ ngoài đồng từ tờ mở sáng Đến lúc mặt trời đứng bóng Mới cút bộ mà đi về Chiều còn đang nắng sói già Cô đã vác cút Xách liềm Quẩy quang đi ra động Cô mê mãi, vừa làm vừa kiếm tiện, vừa để đỡ phải ở nhà, nghe bà mẹ ốc ách, tài quái, ghê gớm của mình, tuôn ra những lời cai nghiệt. Là con gái ai chả muốn, mình sinh ra được hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi giang, cô cũng thế chứ. Nhưng biết sao đây, mỗi lần đứng trước gương cô không khỏi xót xa, gương mặt này nếu không có vết bóp này cũng đâu tới nỗi chứ. Mắt cô tùy mấy lót nhưng rất sáng, sống mũi cao. Hàm răng tuy hơi hô vợm, nhưng đều và trắng chứ không đen xỉn như con bé Lý bạn cô, lại không khấp khỉnh như con bé Hằng. Cô cao ráo, khỏe mạnh và rất chăm chỉ. Vậy mà cô cứ phải nhìn lũ bạn lần lượt lấy chồng, sinh con đẻ cái, dần già trong làng chỉ còn có mỗi cô. Cô cảm thấy rất tuổi thân, buồn cho cái phần hẩm hiu của mình. Cái thời ấy đàn bà con gái thì rõ lắm, con trai thì lèo tèo vải đứa. Ở quê con gái mà qua 20 chưa có người yêu là ế rồi, mà cô thì đã sắp sang tuổi 24 mất. Buồn thay. Mẹ cô, bà Chanh mới hơn 60 tuổi, nhưng bà bị thấp khớp, có lồi bùn sâu, ngâm nước được đâu chứ. Bà chỉ quanh quẩn ở nhà, lúc quét cái sân, lúc phụ thái nắm bèo, nhổ cỏ vườn rau. Đôi mắt của bà bị teo nhọn do vệ sinh kém, dẫn đến căn bệnh đau mắt kinh niên. Thành ra việc vào bếp nấu cơm cũng không thể làm. Đã như thế, bà lại còn hay hậm hực về việc ông chồng là công nhân nhà máy xi măng nghỉ hưu được hơn một năm. Hậu quả của việc lao lực khiến ông ốm, nay ho mai hen chả làm được gì giúp đỡ. Suốt ngày ông ngồi bó gối trên giường mà ho. Bà ấm ức hậm hực trong người cũng là phận đàn bà, mụ tứ nhà bên cứ phay phay. Má hay hay ứng hồng, vì ông chồng béo đỏ hồng hào, lúc nào cũng nắm tay, sợ má, vỗ mong. Còn bà cả tuổi xuân xa chồng, mỗi lần chồng về nhí nháy được vài ngày thì ông lại đi. Đi rồi về, cái bụng của bà lại ổng ra, lại ngán ngẩm thềm chua, kinh mỡ, rồi loài tòi ra tận năm đứa con, ba trai hai gái. Các con trai lớn, đâu đi bộ đội hết, rồi công nhân lấy vợ, lấy chồng ra ở riêng. Chỉ có con Sen là con út hơn 20 tuổi đầu vẫn chả có thấy chàng trai nào nhọm ngó tới, bởi vì Sen không được gọn mắt như những cô gái khác. Lọt lòng mẹ cô đã có cái bớt đen như ngón tay đang nằm cạnh mũi. Các cụ bảo ai có cái bớt đen trên người là dấu tích của những đứa trẻ đã từng chết yếu, lộn kiếp lại làm người. Cái bớt đen là dấu ấn của việc một đứa trẻ lộn qua lộn lại vì ông thầy đánh dấu mà có. Đấy là các cụ xưa đồng như thế, các cụ bảo rằng nhiều gia đình sinh con ra có đứa chết ngay sau sinh, có đứa trẻ nuôi được vài tháng, vài năm lại bệnh tật, hoặc tai nạn mà đi. Vậy là ông thầy ba cúp bóng quẻ dạy rằng đánh dấu lên mặt, lên người xem nó có luận kiếp đầu thai về nhà mình nữa không. Chả biết có phải thế hay không, mà trong làng có vài đứa trẻ lúc sinh ra đã có điểm bất đen, bất đỏ. Đứa ở tay, đứa ở bụng Đứa ở mặt, má, cổ Khi sen chào đời Bà đã phải thở dại Khi nhìn thấy vết bớt đen như mực tàu Ngay bên cạnh mũi Giả như là bé trai Thì tương lai còn có thể lấy vợ Chứ con gái e là khó sen lớn lên trong sự cay nghiệt của mẹ Thiếu vắng tình thương của cha Mãi từng lúc sang 23 tuổi Thì bố sen mới nghỉ hưu và về nhà Ông thương con gái Nhưng vốn hiền lành lại sức khỏe yếu do căn bền phổi mãn tính, nên trong nhà mọi việc do bà Chanh cắt đặt. Một buổi trưa, Sàng đang hối hả cuốc bộ về nhà, thì trời nắng nóng. Tịnh không một ngọn mây, một làn sóng, cô bước vội vã cho kịp giờ nấu cơm cho cha mẹ. Mồ hôi tướp ra ướt đầm cả cái áo vải non kẻ, đôi chân dài, cặp mông tròn chắc nịch, quyển chuyển theo bước chân. Bất chợt, một giọng nói vang lên sau lưng. Này cháu gái, đi làm về muộn thế. Lên đây cô chở cho. Cháu con bắt chanh phải không? Dạ. Sen dừng bước quay mặt lại. Một người phụ nữ phấn son rực rỡ, tóc cắt ngắn. Vì về quăng tít, đang về về con tắm mươi xanh lá. Đang đứng ngay phía sau chân cô. Cô ạ, cô mới về sao? Sen chào đáp lại. Người đàn bà ấy tên là Diễm. Ngót 50 tuổi Nhưng bà ăn diện và trẻ đẹp Như mới ngoài 30 Bà ta nổi tiếng trong làng về đẹp Điệu, giàu, lại hát hay Ngoài ra bà ta còn nổi tiếng Vì nhiều chồng Ngoài ông chồng chính thức hiền lành chăm chỉ Ở quê biển có 5 đứa con hai con trai, ba con gái Xinh như hoa như ngọc Thì bà ta còn công khai Ăn ngở cặp kè với mấy người đàn ông khác Từ cùng quê tới tận thủ đô Và cả nước ngoài 40 tuổi, bà còn sinh một đứa con trai với gã người Hoa. Bà ta mang đứa trẻ về cho mẹ đẻ nuôi, rồi cùng với gã chồng người Trung ấy, móc nối đưa các cô gái quá lứa lỡ thị sang làng Trung Quốc bán. Trong vòng 3 năm ở với gã người Hoa, bà ta dắt mối hơn chục cô gái, từ quá lứa lỡ thị, già xấu, đến gái trẻ 18 đôi mươi, và cả con gái ruột, cháu gái bà ta cũng đưa đi bán tuốt, miễn là có tiền. Bữa ấy, bà ta về quê thì gặp Sen đi làm. Ngay lập tức mắt bà Diễm đã sáng lué lên. Con mồi này ngon. Chở Sen về nhà, trên đường đi. Bà Diễm rủ rỉ hứa mai sẽ đón Sen đi lên phố, tẩy cái bớt sôi gã chồng chó. Bà còn dừng xe mở túi sách, lấy cuốn ảm bầm ảnh đám gái làng già ấy, được bà mối lái lấy chồng Trung Quốc ngon lạnh cho Sen xem. Nhìn tập ảnh cưới của mấy bà già, xấu hơn mình trong làng, Súng xính áo dài Đứng cạnh những lão già người Trung Quốc Sen cũng e ngại Nhưng khi xem mớ ảnh con gái của bà Diễm Rồi cháu gái còn ít tuổi hơn cả Diễm Cùng với mấy cả trai trẻ khác Nhà cửa cao ráo Thì Sen cũng tạc lưỡi Hay mình cũng thử đánh liều một ven Nhưng còn bố mẹ già yếu Biết trông cầy vào đâu Anh cả lấy vợ Đã ra ở riêng từ lâu Hai anh trai lấy vợ Lập nghiệp tận ở Cao Bằng, Lạng Sơn Bà chị gái cũng lấy chồng ở xa hết Bao năm này cha mẹ đều do cô chăm non Săn sóc Nếu cô đi cha mẹ biết dựa vào ai Sáng sớm hôm nay Trời vẫn còn chưa sáng tỏ Vẫn từ nhà bên vòng sang Tiếng con lợn mẹ khụt khịt thở than Khi đám lợn con Đàn en ét Tranh nhầu đòi bố mẹ Bà chanh lùn còn bò dậy Bà vén màn bước xuống giường Đưa tay với cái ấm tích trên bàn Ngửa cổ tu một hơi Xúc ồng ọc trong cổ Rồi nhổ tuẹt ra góc thềm nhà Bà cất giọng the thế Gào vào trong buồn của con gái Cái con kia Giờ này mày vẫn còn ngủ sao hả Người ta ra đồng từ lúc 3 rưỡi 4 giờ Còn chưa có cái đổ vào mồm Mày ngủ trương thay ra Thối xác đến nơi Còn chưa thèm dậy Thì lấy cức mà đổ vào mồm của mày Cái thứ đàn bà con gái Mà ngủ đến bẳng cả mắt Vẫn chưa thèm dậy như thế Ê loài ế tỉ ra Đúng là cái nợ đời mà Bà gào vậy mà cô con gái vẫn cứ nằm im thiên thiết Chẳng hề có động tĩnh dậy như mọi sáng Bực bội bà xăm xăm Đẩy cửa buồn bước vào Giật cái màn tuy đã cũ Vá phiếu tượng mãn Và đã chuyển sang màu ngạ Đó là cái màn cũ của ông chanh Tha từ nhà mấy xi măng để mang về Ông định giặt rồi mắt nằm ở ngoài nhà Nhưng sen đã đổi chiếc màn của cô cho bố Còn cô mang chiếc màn cũ sách ngâm giặt khâu vá để mắt trong buồn mình nằm. Trong buồn thì chỉ có mình cô ra vào, người nhà sống giềng bà con đến chơi, nhìn cái màn cũ rách lại cười cho. Cái nhà nghèo nó cực vậy đó. Đêm qua trời oi bức ngột ngạt, nhà điền dạ có một cái giường có cái quạt mo cau, phi phạch mãi cũng mỏi tay, nóng quá cô ra diếng mút cậu nước, dội cho ướt quần ướt áo vào nhà mát rồi ngủ. Ai ngờ chả ngủ được, người lại nhức mỏi. Đầu đau như búa bộ cả đêm. Trăng trọc máy tận gần sáng, cô mới có thể thiêu thiêu. Ngủ được thì bị mẹ giật màn túm đầu lôi dậy. Ôi ơi, con đau đầu quá. Cỏ lúa con làm xong rồi, u để con nghỉ một ngày đi. Sèn ấp cái gối vào mặt, định ngủ tiếp. Có, làm xong thì mày ra vườn cuốc đất trồng rau. Chứ mày định ngủ trương sát lên hả? Để ế rạc, ế ròi kia kìa. Đàn bà con gái người ta thức quy dậy sớm. Còn chả ăn ai, khuôn hồ mày ngủ thối cái thầy, chạy cái xác ra. Bà Chanh vẫn cứ gạo lên, tay của mạng xoắn rồi lại vắt thốc lên. Nhưng con đau đầu quá u để con nghỉ một buổi đi. Sèn nhắm nghiềm mắt, lào vào. Bà để cho con nó nghỉ, nó kêu đau đầu, chắc hôm qua gian nắng lâu quá, lại ngấm cả nước mưa nữa, kéo ốm rồi. Ông Chanh vừa ôm ngực húng háng ho, vừa cất lời bên con, can vợ Có lẽ chị chờ có thấy, bà tranh lại gào lên. Nó là vợ bé của ông sao? Sao tôi cứ phải nói câu nào ông bên nó câu đó? Bà ăn nói cho nó hẳn hồi. Nói như thế người ta nghe được thì sao? Ăn nói hồ đồ vô học. Tôi vô học đấy. Tôi có được đi học như các người đâu. Các người kể có ăn có học mà bắt nạt con mụ già này hả? Tôi nói cho biết. Không có cái con vô học này, thì cái lũ có học nhà ông đó, nó chết đói từ lâu rồi. Bà vừa gào lên, vừa đưa tay đập râm rầm cánh cửa. Ú ơi con xin u con đau đầu lắm rồi Thầy Ú để con nghỉ tí đi Cứ như này con vỡ đầu mà chết cho u xem Mày chết mày có giỏi mày chết luôn đi Lúc nào mày cũng mang cái chết ra để hù dọa Tưởng tao hải sao Mày không mở mắt ra xem thiên hạ con nhà người ta kiếm tiền Để báo đáp cho mẹ âm âm kia kìa Còn mày á Vừa xấu vừa lười cháy thay ra Chó nó thèm lấy Sơn ức quá Cô đâu phải lười nhát Việc đồng án trong nhà suốt mấy năm qua Khi các anh chị ra riêng, một mình cô đảm đương. Việc lai nhai thì cô làm. Vào vụ mùa cô đi cấy, đi gặt đổi công cho các anh chị, bà con họ hàng. Còn ế, cô đâu phải muốn như thế. Cô cũng muốn lấy chồng, thèm được yêu thương. Cũng muốn được người ta rước đi chứ. Nhìn con hàng, nó cao nguệo, răng khủng khiển mà cũng lấy được thằng chồng đẹp trai. Con hà con lũa da đen xì xì, tay chân cốc cấy, chân tị... Thì hoa ghẻ mà cũng súng xính váy ren đi lấy chồng hết cả Rồi chúng lần lượt sinh con Có đứa đã có hai đứa con Sen cũng thèm cái cảm giác Có người yêu quan tâm chăm sóc Thèm cái cảm giác da thịt chạm nhau Giữa đàn ông và đàn bà lắm chứ Cũng thèm có đứa con để bấy bòng Được điều Nhiều lần đứng trước gương Cô đã thầm nghĩ Cái mặt mình nếu che đi vết bớt này Thì cũng đâu có tới nổi Nhưng khổ đội cái vết bớt nó vẫn nằm ở đó Trên ơn và treo ngươi Cô chua xót nuốt cái cảm xúc khao khát Yêu đương trai gái xuống Mà nhủ lòng có lẽ đời này kiếp đầy Cô đành phải cô đơn Lũi thủi một mình đến hết đời mà thôi Mẹ cô chửi chán Thì cắp nón đi chợ ăn quả sáng Ngày nào cũng như vậy Bà xúc vài bơ thóc Cho vào cái mũng con cấp ra chợ bán cho mấy bà hàng sáo Số tiền ấy bà tìm tới món gì đó ngon Ăn xong rồi mới que cái miệng lăn la sang hàng đậu, hàng thịt, mua chút thức ăn mang về cho chồng con bữa trưa bữa tối. Đây ăn xong bát bún riêu cua, bà lại thêm bát cháo lòng nên gọi với sang. Cho tôi bát cháo lòng đi. Vâng có ngay đấy. Chị bán cháo lòng màu bắn đáp. Nhắn một cái bát cháo lòng nóng hổi, cũng hết veo mà cái miệng bà nhìn mẹt bánh sáng tròn vo nóng hổi, dọn rụng kia thì vẫn nuốt nước bọt một cái ự. Cái mong bánh rán của bà ba sao mà khéo thế, tỷ lệ bột nếp tẻ, như thế nào mà rán xong cái bánh nó trọn vo, giòn rụm, thơm mùi dầu chuối. Ngậy ngọt của nhân đổ xanh đổ nhuyễn, chẹp chẹp, nghĩ mà thèm. Liết nắm tiền lẻ trong tay, chỉ còn mua đủ chục đậu, bà định quay đi. Ai dè gặp ngay con mụ bưởng, dẫn cháu ra chợ, mụ ta lại véo von hỏi. Bà đi chợ đó hả? Mời bà xơi cái bánh ráng ngon lắm. Mụ ta chìa gói bánh ráng nóng hổi, gói bằng tờ giấy học sinh, di dích những chữ ra trước mặt bà. Bà ghét con mụ bưỡng này hay khoe dầu, nên bà tức quyết không chịu thua kém, liền chia nốt nắm tiện để cho cô bán bánh. Lấy cho tôi chục cái. Vậy rồi bà bỏ vào trong túi, rồi cắp cái thúng đi về. Vừa đi bà vừa nghĩ Mình ăn no rồi Mang gói bánh này về cho hai bố con nó ăn Con sen sáng nay kêu đau đầu Kéo nó cảm nắng thật Hôm qua trời cứ lúc nắng lúc mưa Nó mà nhiễm ốm Thì bà lại phải vất vả rồi Rồi bà lại tiếc nuối tặc lưỡi Nhẽ cảm thì ăn bát cháo mới tốt Nhưng còn tiền đâu mua cháo Mà bảo bà nấu thì trời nắng như thế này Ai chui vào bếp mà nấu chứ tôi ăn bánh ráng đỡ vậy Nghĩ lại Mấy lời cây nghiệt sáng nay chửi con cải chồng, bà lại thấy ân hận Ừ thì con gái bà cũng có phải lười thối thay như bà mắng đâu Nó không có người hỏi Vì cái mặt nó bị như thế Chứ nó đâu có muốn Cảm giác ân hận khiến bà bước nhanh hơn Vừa vào đến sân Bà bỗng nghe trong buồn con gái Có tiếng chồng bà đang thì thạo Cứ nằm yên để bố làm cho Rồi tiếng con gái bà rên hừ hừ Một tiếng suy nghĩ xấu xa bẩn thiểu Le loái trong đầu Có lẽ nào Không kịp suy nghĩ thêm, bà đẩy toan cánh cửa buồn khép hở, song vào, miệng gào lên. À, tổ xưa cái thằng ngô con đỉ, thì ra chúng mày phải lộng nhau, thì ra chúng mày tặng tiểu với nhau bao lâu nay rồi hả? Cái con chết đâm chết đẫm kia, cái thằng chó già mất nít. Miệng bà ta bãi hải những lời nói quy kết chụp mũ, tay bà ta qua cái mạng đang được vén sang hai bên. Trên giường con sen đang nằm úp sực, Cái áo bà lỗ được vén lên tận cổ Ông Chanh đang cầm cây túi cám Bọc trong chiếc khăn Miết tự gáy con gái xuống lưng Từng vệt đó bầm hiện lên Sau mỗi lần dứng cám miết qua Ông vừa miết túi cám rang Vừa thì tào động viên con gái Bố đánh cảm cho Lát dậy ăn bát cháo cho khỏe Cả hai bật ngửa khi nghe bà Chanh chu réo Bà Bà quá quắc lắm rồi Ô Ô đang nói cái gì vậy Sen bực dậy lao ra cõi nhà Cô chạy ra vườn sau nhà Ước mặt vào gốc chuối mà khóc Trời đất ơi Sao cái chuyện tây đình này Mà mẹ của cô cũng có thể gán ghép cho cô được chứ Con gái ngủ với bố đẻ Trời ơi Tiếng đồn này vang ra Cô sống sao cho nổi đây Nhục, nhục quá, oan ức quá Sen ô mặt chạy ra vườn Cô ướp mặt vào thân cây chuối Khóc nứt lở Đau đớn quá, oan ức quá Nỗi oan của sư kính tâm năm xưa liệu có đau bằng nỗi oan này của cô không đây. Đầu cô ong ong, những lời kết tội cay nghiệt của mẹ, chúng mày ngủ với nhau sao? Chúng mày ngủ với nhau sao? Ôi trời đất ơi. Cái âm thanh ấy nó vang lên trong đầu cô như trăm ngàn mũi kim sắt nhọn xoáy vào bộ óc vốn đang nhức nhối bởi sự vất vả của cái thân xác phải dầm mưa dãi nắng, lăn lộn ngoài đồng kiếm miếng cơm bát gạo để nuôi mẹ. Người đẻ ra cô và cũng là người thường dội xuống đầu cô những lời mắng mỏ, hoa nguyện, cay nghiệt. Và giờ đây bộ óc ấy đã phải chịu sự tra tấn của những lời vu oan, giá họa, ác độc. Cô đau trong tim, trái tim bé nhỏ chưa từng được hưởng sự yêu thương của người đẻ ra mình. Bởi ngay từ khi cô nhận thức được mọi chuyện, cô đã cảm nhận được mẹ không yêu thương mình. Hả không? Bà không yêu thương ai hết. Từ các anh trai chị gái của cô, bà cũng thường xuyên mắng mỏ, chửi bới khi họ làm bà không vui, không vừa ý. Có lần bà đã từng mắng anh cả Tùng của cô rằng, Sao mày không chết ở bên Campuchia đi? Để tao được hưởng hết tiền Lúc ấy cô mới có hơn 10 tuổi đầu, cô không thể hiểu ý nghĩa của những lời mắng mỏ ấy cho tới khi cô chứng kiến cả anh Tùng vừa khóc. Vừa dắt các con ra khỏi nhà Vì không chịu nổi những lời cay nghiệt Chua ngoa khi sống chung với mẹ Lúc đó cô đã cố gắng Xoa dịu rằng mẹ chồng nàng dâu Vốn dĩ không hòa hợp Nên anh chị ra riêng là hợp lý Đúng đắn nhất Và giờ đây chính cô đã được bà chụp lên đầu Cái mũ nhục nhã nhất của con người Nỗi oan ước này làm cách nào Và biết bao giờ Mới có thể gội rửa được đây Đầu cô ông ông lời kết tội Độc ác của mẹ Cô như nhìn thấy ánh mắt dẻ biểu, khinh miệt của dân làng khi cô đi qua. thật là đốn mạc, cô khóc thỏa thuê. Cô khóc như muốn vác kiệt dòng máu trong người cô, để cô chỉ còn là cái xác khô vật vỡ. Cô chụp chiếc nón, đã sụp vành trên đầu, đi như người mộng du giữa trưa hè oi bức, bọng sát với cái bụng sỏng tuyết, đang réo lên, sôi ụm hụt, với đôi chân trần hàng ngày lội bùn. Lội ruộng xuống nhà con Hằng Bạn thân của mình mà khóc Mặc cho bạn gần hỏi Nhất định cô không hé răng lý do tại sao Lại khóc đến sưng bọng cả mắt lên thấy Cô bảo bạn nay mà cho tao ngủ lại nhà mày một đêm nha Hằng ôm bạn vỗ về Ừ, ở đây với tao đi Chồng tao có nhà đâu Có gì út ức cứ kể cho nhà lòng đi Rồi tìm cách giải quyết Chứ cứ ôm trong lòng như thế U út mà chết Nhưng cô chỉ lát đầu không nói Cả chiều hôm đó cô nằm trong giường nhà bạn Mặc kệ nó cặm cụi ngồi mây mây vá vá mà con bé đang khùa chân múa tay Âu âu muốn nói chuyện Cô đờ đẫn chìm vào trong những đớn đau Giằn vặt bản thân Lúc cô thiêu thiểu chìm vào giấc mộng mị Do quá mệt mỏi Lúc cô lại mở to cặp mắt bọng nước Nhìn lên đình mạng Trong lòng cô bộn bề trăm ngàn mối Như người ta vò ra một nấm tơ Mà không biết dùng cách nào Để tháo gỡ bây giờ Bữa cơm tối đạm bạc Trong ánh đèn dầu tù mù Của nhà cô bạn thân Cô trèo trạo nhai Và cố gắng nuốt miếng cơm Cùng với nỗi đau đang nghẹt cứng Nơi cuốn họng Hằng thấy bạn mình u út Đau khổ quá mà cô không biết Làm cách nào để có thể giúp bạn Chỉ đành phải thủ thỉ Thôi ăn đi, bác Sen ăn đi nha Không ăn là mẹ cháu ăn hết đó, mẹ cháu ăn giỏi lắm. Còn bé 6 tháng tuổi, ngồi giữa hai chân mẹ, tay cầm cái môi, gõ cành cạch xuống mâm. Thi thoảng nó tuyết miệng cười với cô Sen, nụ cười vô tư hồn nhiên và rất đáng yêu. Gần nửa đêm trằn trọc không thể ngủ, Sen chào bạn rồi về nhà. Cô đứng lặng trước cổng như cố ghi nhớ, hình bóng bạn mình rồi dứt khoát quay người, rào bước thật nhanh trở về nhà. Chồng cô vừa nảy sinh, một quyết định táo bạo, cô phải đi khỏi nhà trong đêm nay, phải rời xa cái nơi mà mình sinh ra, lớn lên, cùng với nỗi đau đớn, oan khuất trong lòng. Hồi trưa khi cô lưỡng thưởng xuống nhà bạn, đi ngang qua cái giếng, một tia suy nghĩ tiêu cực đã lé lên, hay là mình nhảy xuống đây mà chết đi cho rảnh nợ, cho khuất mắt cha mẹ. Nhưng rồi cô không đủ can đảm. Giờ quay về nhà cô lại đi qua cái giếng lạng, đang lấp loán nước dưới ánh trăng mờ ảo. Bước chân cô chậm lại, cô thẩn thờ cố gạt đi cái suy nghĩ, hay là mình nhảy xuống luôn đi. Rụng mình khi tưởng tượng cảnh, sáng mai người dân vớt xác cô lên, một cái xác trương phền, kinh dị. Không, cô không thể chết oan ức như vậy, cô sẽ đi, đi thật xa, kiếm tiền gửi về báo đáp công sinh dưỡng của mẹ, rồi mẹ sẽ hiểu và thương cô thôi. Về đến nhà bố mẹ đã ngủ từ lâu, cô lén vào phòng. Nhặt nhành vài bộ quần áo Viết mấy dòng ngoệt ngoạt Để lại rồi khe khe Lách cửa đi ra Sen cứ nhầm nhà của cô Diễm mà đi Ngay lập tức mụ Diễm chở cô Trên chiếc cúp xanh lá Rời khỏi quê trong đêm Mụ chở Sen lên Hà Nội Và một bệnh viện lớn nhờ bác sĩ quen Bóp lớp chạm trên mặt của Sen Hơn một tuần với thương ăn da non Mụ dẫn Sen ra bờ hồ Chụp cho Sen mấy kiểu ảnh Mua cho cô giam bộ quần áo rồi bắt xe khách ra Quảng Ninh. Từ đây hai người lại lên một chiếc xe máy, luồn lách qua cánh trường biên giới. Trong những ngày nằm dưỡng thương, sen cũng có đôi lúc hối hận vì bỏ nhà ra đi. Thì rồi đây thầy U Cô sẽ sống thế nào? Ai chăm sóc? U Cô thì còn tự lo được, chứ thầy cô bệnh tật biết sống chết ra sao. Như mộ diễm đọc được suy nghĩ của sen mụ bảo với sen cô đã tìm cho cháu một người chồng trẻ khỏe, Ở gần biên giới Sau này nếu sinh cho họ một đứa con Họ sẽ cho về thăm quê Giống như con mì cháu gái cô đây Rồi mù kể về cuộc sống đầy đủ Nhàn nhã của cô cháu gái mình Khi lấy chồng Trung Quốc Mù bảo ở bên đấy người ta cấm đẻ hai con Mà người Á Đông thì cổ hủ Vẫn muốn có con nối giỏi Thờ phụng Nhà nào cũng chọn đẻ con trai Vậy nên tỷ lệ trai gái dần trên lệch Con trai nhiều Mà con gái thì quá ít Ở bên ấy con gái có giá lắm, muốn cưới được vợ nhà trai phải bỏ ít nhất xính lễ hàng chục ngàn tệ rồi gà lợn trâu bò vài con mà cũng không có vợ để lấy. Thế nên họ sẵn lòng bỏ ra từ 5-10 ngàn tỷ mua một cô vợ Việt Nam về để làm vợ. Mụ còn ngọt nhạt thí rằng, cháu cứ yên tâm đi, cô sẽ mang số tiền sính lễ này về cho mẹ cháu, cô chỉ lấy tiền công và tìm phẫu thuật của cháu thôi. Sàng suy she đi tính lại thấy lời mụ nói quả thật là quá hợp lý. Với số tiền này, mụ hứa mang về cho bố mẹ cô. Từ đường là một cây vàng thì bố mẹ cũng có chút vốn để có thể dưỡng già. Coi như đó là tiền báo hiếu của cô với cha mẹ. Như thế chả hơn cô ở nhà chịu đựng ráy rỉa mạc xá của mẹ suốt ngày. Mà làm nông nghiệp cả đời đến mấy vàng như nào cũng khó có thể mua. Nói gì là một chỉ sẽ đến cửa khẩu, nhờ ông chồng hờ của mụ là cán bộ hải quan của Trung Quốc, nên mụ Đường Hoàng dẫn cô sang nước bạn, rồi lấy một chiếc xe con chở đến nhà đứa cháu của mụ. Cô gái ấy kém sệng 5 tuổi, được cô ruột đưa sang rồi gả chồng cho 2 năm. Họ có một đứa con vào Tết năm ngoái, hai vợ chồng đã dắt nhau về quê tổ chức đám cưới khá rầm rộ. Nhà chồng cô cháu này khá giàu có, vườn dồi bạc ngàn. Và anh chồng trẻ khá điển trai Ở nhà cháu gái chơi một ngày Thì chồng sắp cưới của Sen tới Trước mặt Sen Anh ta đưa cho mụ diễm một cọc tiền khá lớn Lúc đó Sen chả biết bao nhiêu Nhưng sau này thì thông tạo tiếng Quảng Đông Sen sẽ biết số tiền đó Tương đương với 5 cây vàng Cô ngẩn người khi nghĩ đến số tiền Mụ diễm hứa mang về cho bố mẹ cô Chỉ có một phần năm số tiền mà mụ nhận Nhưng Sen còn út hận hơn Khi sau này cô được về thăm nhà mới biết Đấy là mù Diễm đã nuốt trọn số tiền ấy, mù ta chỉ mang về cho thầy U Sen vài mảnh vải, một ít tiền và một bức ảnh chụp Sen ở bờ hồ, mấy bức ảnh chụp Sen với chồng khi đang vái tổ nhận dâu. Mù bảo với thầy U Sen, nhà chồng cháu nó còn nghèo, sau này khấm khá rồi, á Sen sẽ về báo đáp sau. Bà Chanh thấy chút tiền và quà, lại thấy con mình tươi tắn bên cả chồng trẻ điển trai, thì bỗng nhiên bị khóa miệng. Bà ta khớp khởi mà mừng thầm trong dạ Vậy là con gái mình đã lấy được chồng, mà bà cũng chẳng cần biết liệu con gái mình đến nơi xa xôi ấy, lấy người xa lạ, liệu có ổn không? Có bình an thật không? Quay lại ngày hôm xảy ra biến cố hiểu lầm, đau lòng ấy, cả nửa ngày trời không thấy con gái về. Ngoài trời thì nắng vẫn nóng bức, ngột ngạt, nhưng có lẽ không khí trong nhà ông lúc này còn ngột hơn, đặc quánh. Bước bối và đầy căm phẫn Ông chỉ muốn lao đến Dùng đôi bàn tay chai sạn Từng năm bao bóp đá Đứng mấy mập bóp chặt cái cần cổ Đang đưa ra phun những lời nanh nọc độc địa Như con rắn phun phì phì nọc độc hại người Nhưng rồi ông bất lực Buông thỏng đôi tay Khẳng khiêu Bây giờ chỉ còn da bọc lấy xương Khi thấy con gái ô mặt lao ra ngoài Ông ném bọc cám rang vào mặt bà vợ Rồi lắng lặng bỏ sang nhà con trai Tận khuya ông mới về Ở nhà, bà Chanh đang nằm trên giường ngủ ngon lạnh Ở đời có kiểu người rất lạ Họ sẵn sàng buông những lời độc ác Như xiên dao đâm vào người khác Tổn thương tinh thần người ta Rồi lại tỉnh bơ như không có chuyện gì cả Vẫn ăn ngon ngủ yên như thế Còn người bị đau bị tổn thương Thì cứ ôm nỗi đau mà ứa nước mắt Vì út hận Nửa đêm hôm ấy Ông thấy con gái trở về Lắng tay, ông nghe tiếng nó lục cục, sửa soạn gì đó một lúc lâu, kèm với tiếng khóc bị giữ lại trong lòng ngực, sau đó thấy con lách cửa đi ra. Ngờ ngỡ con gái làm điều gì đó khuất tất, ông muốn gọi con lại để khuyên nhủ nhưng rồi ông e ngại, mồm mụ vợ tai quái của mình, phun ra những lời độc địa không hay, nên ông ôm ngực, hủng hẳn hò. Ông biết, vợ ông vốn chỉ là một người đàn bà rất ghê gớm, tai ngược, chuyên đi dựng chuyện, gây sự với tất cả những ai mà bà tháng ngứa mắt. Trước đây, vợ chồng con trai cả của ông cũng khốn khổ với bà. Hai vợ chồng lấy nhau được 10 năm, có 4 đứa con. Một giàu con trai, ông bị ngã dạng giáo không đi xây dựng được nữa. Trọng trách kinh tế đổ lên vai con dâu ông. Mãi nhà trông dắn vào vài xào ruộng thì làm sao đủ ăn. Vậy là chị theo bạn bè ra hải phòng Đi chè chai đồng nát Vốn tính chịu khó Lại có lộc nên chị kiếm cũng được kha khá Tháng đôi ba lần Gửi về thăm chồng thăm con Tiền mang về sắm sửa mọi thứ Người làn xóm ai nấy cũng khen ngợi Chị Tùng đi chợ có duyên Nhiều lộc lá Nhưng bà Chanh thì không lấy làm mừng cho con bà Mà trong đầu óc đen tối của bà Lại có những suy nghĩ vô cùng bẩn thiểu Ấy là chỉ có đi bán thân á mới lắm tiền như vậy thôi bà mát mẻ cạnh khóe, giấy rỉa mỗi lần chị về nhà bà còn cấm con trai không được ngủ với vợ bà mắng con trai mày ngủ riêng ra đi lỡ đâu đi lăn nhăn về rồi gieo bệnh thì chết ước quá chị cãi lại mẹ ăn điêu nói toa vừa thôi mẹ dựng chuyện như thế không sợ trời bóp méo miệng hay sao ngay lập tức bà ta xông vào túm tóc của chị, dối đầu chị xuống vả bôm bóp Láo nè, láo nè Cái thứ con dâu đâu mà cái mẹ chồng chém chém Nhà mày đúng là nhà không có giáo dục Là cái loại con không cha mất dạy Vừa lao vào đánh Vừa xa xả chuỗi con dâu Nghe bà đỏ mặt tía tay Trợn mắt ngoát miệng mà gạo Bà rấy rỉa chuyện Cha chị mất sớm Khiến chị cũng nổi điên Muốn vùng dậy đẩy mẹ chồng ra mà đánh lại Chị vốn to cao ngang ngựa với bà Nhưng Cái e con dâu cãi mẹ chồng đá là chồng tuổi. Nay đánh lại thì tiếng ấy sao mà rửa nỗi đây. Nhà chị có ba đứa con gái, sâu ai dám lấy khi đều tiếng mẹ đẻ, đánh mày chồng chứ. Chị đành phải ôm mặt khóc mà gào chồng mình. Con trai ông sức yếu không kéo được mẹ ra, đành chạy sang gọi hàng xóm trợ giúp, mấy người đàn ông túm vào ôm bà ta ra. Người gỡ tay, nhưng không hiểu sức mạnh ở đâu mà bà ta khỏe đến thấy, bà cứ gồng cứng lấy mái tóc của con dâu đến nỗi hai người đàn ông phải dùng sức bẻ ngón tay của bà ra mới gỡ được một bàn tay đang sẵn lấy tóc con dâu. Kết quả, một ngón tay của bà ta bị gãy, kèm theo một búi tóc rối bị lôi ra khỏi đầu của con dâu. ngay sau trận, con dâu bẻ gãy tay mẹ chồng ấy, thì vợ chồng con trai ông phải dắt díu đàn con ra ở riêng. Họ mượn hàng xóm một căn nhà nhỏ Vài năm sau Gông đủ tiền mua luôn mảnh đất đó Vài năm sau họ lại xây được một căn nhà Hai tầng khang trang Lần lượt gã chồng cho các con Với chị, người mẹ chồng ghê gớm ấy Chỉ còn là bà nội của các con mình thôi Sau này mọi việc trong nhà chồng Chị sẽ không quan tâm tới Ông Chanh cũng không dám trách móc Con dâu một lời Bởi vì ông biết Tất cả đều do bà vợ của ông gây ra Người con gái thứ hai lấy chồng Theo chồng vào lâm đồng làm kinh tế Nhưng bản thân nhiều bệnh tật Nên từ lúc đi cho đến lúc sau này Vài chục năm mới có điều kiện Về thăm nhà Còn hai người con trai của ông đều lấy vợ ở xa Chưa không dám về ở cùng nhà Với bố mẹ chồng Mặc dù nhà cửa cũng rộng rãi Bỏ không Họ sợ ba quá Ông thường con gái ông thua tiệt Ông thường động viên con ráng nhẫn nhìn mẹ Vì tính khí quái gỡ Trưa ông thấy con về Mặt đó vừng vừng như người phát sốt Thế mà chiều lại thấy con vác bừa cạo Đi làm tận tối thui mới về Bữa tối con bé ăn qua quý rồi đi ngủ Vừa rồi mới sáng ra Đã được ăn đủ thứ của mẹ tống cho Ông xót con lắm Nhưng không đủ sức Đủ lời mà ngăn vợ Ông đợi bà vác mũn thốc đi Ông mới vào sợ tráng con gái Thấy trán nó nóng rang Ông ra vườn Vặt một lắm lá đại bí Láng ngại cứu, xúc bát cám đưa lên bếp sao cho nóng rồi dím vào cái khăn mùi xoa, mang vào buồn đánh cảm cho con. Ông cũng đã cảnh giác bà hiểu lầm, mở cánh cửa và mở cả cửa sổ cho sáng để chờm nóng giúp con. Ai dè cuối cùng cũng mang tiếng cha hú hỏa với con gái. Vẫn được bà vợ tai quái chụp lên đầu. Cây đắng quá, nhục nhã quá, ức ức quá, ông chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng phải ai muốn chết mà chết được ngay Ông mà chết thì tiếng đời đàm tiếu Còn dêu mãi Ông phải cố mà sống Nằm im lặng trên giường với bồn bậy cay đắng Trong lòng Ông biết con gái ông đang sửa soạn quần áo Ông muốn ngăn cản con không làm điều dài dột Nhưng ông lại nghĩ Biết đâu nó đi đâu đó lại đỡ khổ hơn thì sao Vậy là ông nhắm mắt Để cho con gái của ông ôm bọc quần áo mà đi Ông thở dài trong đau đớn Con người coi đi thật xa xà c khỏii cái nhà này cái địa ngục trần gian này cho thật xa viết đầu con lại tìm được người yêu thương con tìm được việc làm phù hợp với con đi đi con nằm lặng yêm trên giường ông giỏi đôi mát mờ của mình nhìn theo bóng đứa con gái vốn đã thiệt thoại đang dần Quốc sau cánh cửa khép lại tiếng bước chân của nó ngập ngừng bối rối rồi dứt khoát rời đi trong đêm sáng hôm sau bà tranhnh theo thói quen Lại toe tái chạy vào buồn đình gọi con gái dậy. Không biết là bà ta quên chuyện hôm trước hay là bà ta nghĩ chuyện có gì to tát như bao lần bà ta mắng con chửi giọng. Trong căn phòng nhờ nhờ sáng từ cửa sổ mở toang, chiếc giường trống không, cái màn lúc bà nổi cơn thịnh nộ đưa tay giật xuống vứt giữa giường đã được gấp gọn gàng cùng với chăn gối. Trên gối có một mảnh giấy đang nằm im Bà vội đưa tay cầm tờ giấy Lít cặp mắt, dáng nhắm Nhìn vào cái mắt áo trống trơn Bà bỗng thấy nhịp tim của mình thay đổi Lập cập bước ra ngoài cho sáng Lập cập đánh phần mảnh giấy xé từ cuốn vỡ cũ Mấy dòng chữ ngoệt ngoạt, nhòe nhòe Như nó vừa chứng kiến cơn mưa nước mắt của người viết ra nó Thầy U, con xin lỗi vì con ở nhà chăm lo cho thầy U được nữa Con đi tìm việc làm. Khi nào có tiện, con sẽ về thăm thầy U. Con xin lỗi. Tại bà sung lên, bà ngồi phịch xuống bầu cửa. Một cảm giác hụt hẳn, ủa tới. Cùng lúc này anh Tùng đạp xe sang. Bà gạo lên, chìa mảnh giấy cho con trai. Tùng, mày chở ngay tao qua nhà con Diễm. Tao chắc chắn nó đưa con sen sang Trung Quốc bán rồi. Mày ra mày phá tan nhà nó cho tao. Mảnh giấy nhòe nhòe nước, sai chính tả bé bé. Với vài dòng xuyên sẹo chắc hẳn là viết ra mấy chữ ấy, Sèn đã khóc rất nhiều, rất lâu. Anh cả Tùng cầm mảnh giấy, nhìn thấy thầy đang gục đầu trên đầu cối, gầy dơ u cục, đôi vai cũng đang rung lên, nghẹn ngào. Lại nhìn sang U Anh, người đàn bà hơn 60 tuổi, răng lô nhô, lưỡng quyền cao, cặp mắt lúc nào cũng long lên, đôi mồi mỏng dính, miếm lại, giọng nói như gió rít qua hạm răng. Mày còn đứng đó làm gì, mày chở tao qua nhà nó Cái con này nó chuyên dụ dỗ con gái Mang sang Trung Quốc bán Chắc chắn con xe nó đi theo nó Cả đời chưa bước chân ra khỏi lạng Mà bảo đi kiếm tiền về nuôi thầy U Chỉ có Đi theo con Diễm thôi U cứ từ từ, để con đánh điện Hỏi nhà con xem Em có ra đấy không đã Hoặc gọi cho cô Cúc Lỡ nó vào lâm đồng với chị thì sao Hơi tí, U cứ rối lên cả Anh vào buồn, nhìn cái mắt áo Vẫn treo quần áo của em gái Thì chẳng thấy chiếc nào Anh mở cái hòm gỗ, vỏ đạn Mà anh tha về Sau khi ra quân, đưa cho em đường quần áo Cũng không có Vậy thì khả năng, nó túng quẩn Tìm cái chết bị loại Chắc hẳn em gái anh muốn đi đâu đó một thời gian Bà Chanh lại gào lên Đi, mày chở U ra nhà con Diễm Nhanh lên còn kịp Biết tính của U, anh lặng ngắt Quay chiếc xe thống nhất, cũ dĩ, xích líp kêu rụt rạc, phanh sợi con, sợi đứt. Anh rướng người, đạp xe. Tùng vừa theo tàu, vừa dặn U. Ra đấy, U phải nhỏ nhẹ để hỏi xem thế nào đã. Đừng có chửi bới người ta, lỡ đâu em nó không đi cùng cô ta. Tao tình chắc chỉ có nó mới rủ rê, nên con em mày, nó mới dám bỏ nhà mà đi. Mày cứ kệ tao. Ra đến nhà mù diễm, cổng còn khóa kín Hai mẹ con gọi mấy mới thấy bà mẹ già gần 80 của Diễm lò đầu ra mở cổng. Mẹ con bà hỏi ai? Con Diễm nhà bà giấu con xe nhà tôi đâu? Cái gì? Len nào? Nhà tôi là bị có đan len. Len của ai? Bà cụ bị lãng tay, cứ ngẩn mặt ra hỏi. Con xem, con gái tôi đâu? Con gái bà dắt con gái tôi đi đâu? Bà chanh gầm lên, tay gạt bà cụ sang một bên, song sọc chạy vào trong sân. Xong lên phòng, trong giường thằng bé con mụ Diễm gần 10 tuổi đang ngủ ngon Nó ngờ ngát khi bầy bạ chanh túng tay kéo dậy Thằng bé này là do bà Diễm ngoại tình mà có Nên thay vì để cho ông chồng miền biển nuôi như những đứa con trước Mụ ta dắt con về cho mẹ để chăm sóc, bản thân mụ thi thoảng sẽ về thăm Lục loại, chùi bới một lúc, bà ta đành phải quay về nhà Bà bắt con vòng qua nhà em trai, thàn vang khóc lóc. Cậu ơi, tôi nào có đánh đập chuối mắng gì nó, mà nó bỏ tôi đi chứ, bây giờ tôi biết sống sao đây. Em trai bà quy nhũ một lúc, còn em dâu thì lặng lặng quay đi. Bà thương cô, cháu gái hẩm hiu, bà lo lắng liệu nó có theo cô Diễm, rồi sau đó biết đường mà về hay không. Làng bà đã có hàng chục người bị Diễm dắt sang, và vài năm sau mới có mấy người về. Dạo con bé mì, cháu mụ diễm dắt một gã trai tầm 25 tuổi về quê, dỗ chức đám tiệc rình rang. Rồi sau đó mấy cô gái quá lứa, lần lượt được xuất khẩu, đã thấy ai về đâu chứ? Bà nhìn chị gái chồng, chỉ muốn mắng cho một trận. Con bé nó đã tuyệt tội, lẽ ra là mẹ phải thương con hơn. Đây thì chuyên gia sinh sự, mắng mỏ, rủa ráy. Bảo là cô ác với con dâu, là người ngoài khác máu tanh lọng. Hay với bà là em dâu Cũng được hưởng lộc chị chồng kha khá Thì cũng hiểu Đằng này là con gái bà ta Sao bà cũng ác với nó như vậy Bà Thu, em dâu bà Chanh Kéo cậu cháu ra phía sau nhà Hỏi nguyên căn câu chuyện Là như thế nào Rồi bà lắc đầu buồn bã Cháu ạ mợ không ngờ mẹ cháu Lại có thể dựng câu chuyện độc ác Như thế với con gái của mình Năm xưa mẹ cháu đã dựng chuyện Mợ đi với trai, khiến mợ bị cậu Căng vặn và bà ngoại cháu hành hạ suốt bao năm Mở hiểu cái cảm giác oan ước Mà em cháu đang phải gánh chịu Mở sợ nếu còn phải đi với cô Diễm Mà con bé làm liều thì tội nghiệp Thôi cứ nhờ người dò la trên Hà Nội đi Và cả ngoài sông kia xem sao Cậu mong cho con bé gặp được người tử tế Anh Tùng cố báo víu Cháu nghĩ nó bỏ đi đâu đó thôi mở ơi Vì nó mang hết quần áo đi Một tuần trôi qua Rồi nửa tháng trôi qua bẳng một sáng chung điện thoại đổ là số điện thoại mã vùng Quảng Ninh. Bà Thu vội vàng bật nghe. Alo, mỡ à, cháu Sen đây. Cháu đi rồi, thầy U của cháu có khỏe không mỡ? Sen, Sen hả? Cháu đang ở đâu? Cháu về nhà đi, bình tĩnh nha. Đừng có làm điều gì dại dột đó. Nếu cậu mỡ được với thầy U, thì cháu phải theo chị cháu ra hải phòng, đi đồng nát hay là vào lâm đồng với chị Cúc cho nguyên ngoai rồi về. Bà vội vàng khuyên nhủ cháu gái Nhưng chưa nói dứt câu Bà đã bị Diễm ngắt lời Chị nói với mẹ nó cứ yên tâm Em sẽ tìm được chồng tử tế gã cho nó Rồi bà Diễm ngắt máy Đó là cuộc điện thoại cuối cùng của Sen ở Việt Nam Ngay sau đó Hai người đã lên xe Sang Quảng Đông Trung Quốc Nhận điện thoại Bà liền chạy vào nhà Tùng Nói lại nội dung Cả hai chỉ biết thở dại nhìn nhau Bây giờ tiền đâu Người đâu mà đi tìm người về Thu đành phải nhắm mắt, mặc cho số phận đưa đẩy. Bà thu thở dài nhớ lại mấy năm, lúc mà bà sinh đứa con thứ nhất được 3 năm, thì bố bà trên Hà Nội bị ốm, phải mổ, bà đón xe lên thăm. Lúc về thì bà ngồi cùng xe với một người bạn lạng bên, mà xùi quỷ khiến sao, mà bà Chanh bị chồng mắt cú vọ, nhìn thấy hai người cùng xuống xe, gã đàn ông kia cao to đẹp trai, Còn đỡ hộ cái túi cho em dâu xinh xắn Đang xa chồng của mình Vậy là bà Chanh đã chạy ngay Về ton toát với mẹ đẻ Không hiểu bà đã nêm mắm đêm múa gì Mà một lúc sau Bà Thu khoác ba Lô Xách túi về đến nhà Đã bị mẹ chồng mắng cho một trận Chị giỏi Chị giỏi đấy Chị dám bỏ con tôi ở nhà cho mẹ chị bế Để đi thủ đô hú hí với trai Từ qua tới này Rồi sau đó thông tin bà đi với trai lên tận Lạng Sơn nơi chồng bà đang công tác chồng bà cho dù có tin tưởng vợ đến mấy kỳ độc thư của chị gái của mẹ kế viết chuyện vỡ nhà đi hú hí với đàn ông khác cũng khiến cho ông sôi máu ghen mà liên tục viết thư căn dặn vợ khoảng thời gian đó bà ất tưởng muốn chết đi bây giờ bà ta lại đổ tội cho con gái, bôi nhỏ danh dự chồng con xong, bà ta vẫn tỉnh bơ, như không có chuyện gì xảy ra. Thật lạ cho con người ấy. Từ biên giới, bà Diễm và Sen phải ngồi trong một cái thùng xe tải, trùm vải kín mít. Xe chạy suốt 2 tiếng đồng hồ, mới tới nhà cháu gái của bà Diễm. Trong lúc ngồi trên xe, bà ta điện thoại cho ai đó, trao đổi bằng tiếng Trung. Vừa nói, Diễm vừa gật cù, ra chiều sảng khoái, thất thố lắm. Bà Diễm nhắc lại sang vài câu chào hỏi bằng tiếng Trung mà bà ta đã dạy cô. Trong những ngày chờ vết sẹo lành, bà bảo học để khi gặp chồng thì chào hỏi, Sen cũng răm rắp nghe theo. Cô tự nhủ, mình phải cố gắng thôi, đã chấp nhận đi xa lấy chồng thì ở đâu mắm ngoé, đó là điều nên làm. Có đôi lúc cô sợ, lỡ đâu mình bị bán đi rồi, không biết đường về nữa thì thầy u ở nhà sẽ ra sao. Họ có nhớ tới mình hay không? Cô chùa xót, lắc đầu. Thầy nhớ thương mình thì có, chứ ngóng u nhớ cô thì... Cô nhớ có lần anh Trúc, anh trai thứ hai của cô, dắt vợ con về. Anh chị lấy nhau ở lại Cao Bằng, nơi rừng rú để lập nghiệp. Anh chị vất vả mưu sinh khi đứa con đầu lòng bị bệnh lây lắc. Tiền làm ra thì đứa con đi bệnh viện hết, chả còn gì để tích lũy. Gần 5 năm trời anh chị mới dắt tay nhau về thăm nhà. Vậy mà chưa được 3 ngày anh đã phải dắt chị đi khi chứng kiến cảnh mẹ cô mắng cháu Mày là cái nợ đời nhà con trai tao sao? Sao mày cứ lắc lẻo mãi vậy chứ? Sống thì khỏe cho bố mẹ mày đỡ vất vả. Còn không sống nổi thì đi luôn đi. Đừng có hành con tao mãi như vậy. Chị dâu thứ ra vườn cắt lá nấu không biết nhưng anh thứ thì nghe hết những lời cay độc ấy. Vậy là ngay hôm sau Anh đã bế con đi Anh chị đi rồi Sen nghe mẹ nói Đi mấy năm, năm trời vậy chả có nổi một ngàn cho mẹ Còn vác nhau về làm gì cho tốn cơm tốn gạo chứ Sen bực quá mới cãi lại U hay thật đó Anh ấy nhớ U cho nên mới về thăm Tiền anh ấy chữa bệnh cho con chả có Lấy đâu ra tiền mà biếu U U ở nhà con nuôi rồi còn than trách gì Như U, nhà người ta Thấy con khổ còn dúi tiền vàng cho Đây không có cho, còn oán với trách. Vậy u chỉ cần tiền thôi sao? Vậy là bà ta lại gào lên. Có cái bề hê bà đi mà cho. Ừ, tao chỉ cần tiền thôi. Tao cần éo dị con với cháu chứ. Nọ tao sang lạng bên, thằng giữ đi bộ đội cùng với thằng Tùng nhà này bị chết ở bên Lào đấy. Tiền tốt, bây giờ mẹ nó được hưởng. Còn được nhận danh hiệu mẹ Việt Nam Anh Hùng. Bảy chả sướng hơn anh mày. vắt cái xác vậy chả có nổi một ngang trong túi để biếu ụt. Sên lắc đầu. Chả có như U cả, người không cần chỉ cần tiền. Thở dài sườn sượt và quặng thắt lòng khi nhớ đến ánh mắt, vẻ mặt của U mình, cô nhủ lòng. Ừ thôi, mình sẽ đi thật xa, sẽ kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho U thích vậy. Nhà chồng cũng Mì, cháu gái bà Diễm, ở trên một quả đồi khá lớn, xung quanh toàn trồng quýt. Mì kể cho Sen nghe, cô cũng nhạc lắm, chỉ việc ăn và sinh con, nuôi con. Đàn bé con trai của Mì hơn 3 tuổi, bụ bẩm, trắng trẻo, đang bập bẹ những tiếng trung xị xồ Sang thầm mong, mình cũng sẽ lấy được người chồng tử tế. Cô nhìn ảnh chồng tương lai khá là ưng bụng. Một anh chàng hơn cô 5 tuổi, mặt vuông vắng, có vẻ rất hiền lành. Hôm sau đến, thì anh ta đúng như những lời bà Diễm nói, một thanh niên khá điển trai, thấp đậm và có nụ cười hiền hậu. Bà giữ khổn chồng của Sen ở lại nhà cháu gái, cháu rể bà chưa một hôm. Hôm sau bà ta cùng với cháu gái, cháu rể và vài người anh em chồng, cháu gái đưa Sen về nhà chồng. Họ ngồi trong một cái xe bẫy chỗ, từ đường nhỏ ra đường lớn, lại vào đường nhỏ, vòng bèo len lõi qua các sừng cây, đồi quýt, đang lúc liệu quả, hơn một giờ mới tới nơi. Bên nhà khổng, chồng Sen có bố mẹ gần 70 tuổi. Và bà chị gái khủng bị khỏeo chân Lấy chồng ở rỉ ra đón tiếp Hai mâm cơm dâng lên Kính cáo tổ tiên Đón Sen về làm vợ Làm dâu chính thức từ đây Bà Diễm sắm cho Sen một bộ áo đỏ Của người Quảng Đông Chiếc khăn trùm đầu đỏ rực Được gỡ ra khi vào phòng cưới Chú rể có vẻ hiền lành Ít nói Anh và Sen trao đổi với nhau bằng cử chỉ Và những câu mà bà Diễm đã dạy Trong những ngày ở cùng với nhau Chỉ là những câu đơn giản về vật dụng gia đình, hỏi hàng ngắn gọn. Bà Diễm, dự bữa cơm, nhận dâu, rồi ra về. Trước khi về, bà dúi vào tay Diễm, 300 trăm tệ, nói là cho mà tiêu vặt. Sơn dặn bà về nước thì nhớ mang tiền cho bố mẹ. Bà ta cười tuê tuét, gật gật mái tóc phi dê. Được rồi, cô sẽ mang tiền về cho U cháu. Gớm, chỉ lấy được chồng trẻ thế này, U chị phải vui. Lại còn có tiền mua cả cây vàng đi cất. Chả hơn chị, ở giá cả đời ạ Đây là cô đang có phúc đó. Sen cười mà nước mắt sưng rưng, cô nhìn theo chiếc xe chở đoàn người, từ từ lăn bánh, rồi đưa tay áo lên, lau nước mắt. Một vùng quê xa lạ, heo hút, cây cối bạc ngạn, nhà cửa thưa thớt, với những người hoàn toàn mới lạ, bất động ngôn ngữ. Sen lúc nào cũng cảm giác thật sự trống vắng, không biết mình đang đúng hay sai. Trong căn nhà phía Tây của gia đình chồng một chiếc bếp lửa khá lớn ngay giữa nhà. Trên bếp là một chiếc chảo lớn. Trong chảo đang lịch xịch sôi một thứ thức ăn gì đó rất lạ. Nó bao gồm cả ngô, gạo, đổ, củ cải, xương ống của lợn. Mẹ khủng, răng nhộn đen như u của sen. Nhưng bà không mặc loại quần ống rộng mà cuốn một mảnh vẫy sạc sở, hoa văn. Đầu bà vấn tóc cao Luôn trùm một chiếc khăn vuông bằng vải Bà chị chồng cũng ăn mặc giống như thế Họ xì xào nói chuyện với nhau Rồi cười rút rít Khi thấy sen bừng bát cháo húp Họ xé bánh bào thả vào bát cháo Rồi dùng đũa ăn Trên mầm cơm cô có thịt gà luộc Thịt lợn luộc và món trứng đen xị Thung thủm khó ăn Sen nhăn mặt Xích nôn khi chồng nhón quả trứng đen xị ấy vào bát cho cô ăn Cô đưa mắt Tìm và nhìn xem Nhưng tuyệt đối không thấy nồi cơm đâu Bữa tối ở nhà chồng với 7 thành viên Trôi qua nhanh chóng Màn đêm ở đây hình như đến sớm Và nhanh hơn ở quê Sơn ngại ngùng không dám vào phòng cưới Cô cứ lọ mọ lao chuội Kỳ cọ dọn dẹp mấy mâm bát rổ Để ở ngoài bến rửa Trong nhà khủng đang sắp xếp lại Một số thứ Bố chồng và mẹ chồng đã đi ngủ Anh chị chồng và cháu Đã về gian nhà phía đông Sen rửa đi rửa lại mớ bát đĩa Rồi cũng xong Cô ngập ngừng lau tay vào miếng dẻ Trêu ở góc hiên Rồi đứng ngẩn ra đó Cô nhớ nhạ nhớ thầy u Bỗng cô giật mình khi bàn tay chồng vỗ nhẹ lên vai Anh nói gì đó Rồi chỉ tay vào phòng ngủ Ra ý đi ngủ bỡ ngỡ, thẹn thùng Ngờ nghịch, vùng dại Cho cả hai người lần đầu làm chuyện vợ chồng Cảm giác vừa thiện vừa thích, vừa đau vừa đê mây, rồi cũng qua. Sen dụi đầu vào ngực chồng mà khóc. Cô biết, chính thức từ đây cô đã có chồng. Một người tuy không cùng quốc tịch, ngôn ngữ, nhưng có thể anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cả quãng đời còn lại của Sen. Cô mừng thầm khi lấy được cọc tiền lớn chồng cô đưa cho bà Diễm. Khi anh tới đón cô, cô nghĩ chắc mẹ cô sẽ vui lắm khi nhận được số tiền ấy. Tự an ủi mình. Ừ, vậy là thầy U cũng có một khoản tiền dưỡng dạ Khủng vỗ về Rồi đưa tay lau nước mắt cho cô Ra ý bảo đi ngủ Sáng sau 4 giờ Anh đánh thức cô dậy Bảo cô dọn cơm Bữa sáng của 7 người Là món cháo thập cẩm Ninh trên bếp cả đêm Ăn xong chồng cô múc hai cặp lòng Rồi cùng anh rể mình lên đồi làm việc Anh dặn cô ở nhà Chặt đống củi ngoài sân cho gọn Rồi dọn nhà Bữa trưa của những người đàn bà và ông bố già lúc nào cũng ngồi bó gối nhìn ra sân, là món cháo còn lại ở trên bếp. Ăn hết, bà mẹ lấy đổ vào nồi tất cả số nguyên liệu như cũ và bếp lại lịch sịt sôi. Chồng cô và anh rể đi làm tận tối mới về. sẽ ở nhà, hì hùi chặt củi, bó và xếp gọn vào trong góc sân. Bà chị chồng khều chân chỉ tập tỉnh đi ra, đi vào, chứ không giúp gì cô gã. Mẹ chồng cô thì ngồi nhai một miếng rễ cây gì đó cả ngày Sang thấy lạ vì họ không nấu cơm ăn Mà cứ ăn món cháo thập cẩm suốt ngày này sang tháng khác mà không chán Sau này thi thoảng bà mẹ chồng đổ bột ra nhào một cục bột Rồi vắt làm bánh bao, món bánh bao không nhân Họ ăn món bánh chay ấy cùng với cháo Có bữa thêm đĩa rau luộc và món trứng thối Hay có cái tên Mỹ Mìu, trứng bắt thảo Sau này cô cũng nghi móng trứng như trứng ung ấy. thức ăn hầu như chỉ có như vậy. sẽ thấy đất nước, nhà bỏ hoang, cỏ mọcc khá tốt. Cô hỏi mẹ chồng rồi vá cuốct xa, dẫy sạch cỏ, xới đất cho t tươi rồi gieo hạt. Ch mấy chốc cô đã có vườn rau tươi tốt đủ các loại. Cô vui mừng cùng với công việc nhà, vườn rau và ng ngon đêm xuống để được s xúcc đầu vào nách chồng, mà hít hà mùi mồ hôi đàn ông từ anh tỏa ra. Tuy mùa hè, nhưng khu vực nhà chồng sen khá mát mẻ. Trong nhà duy nhất có một cái quạt điện dùng cho bố mẹ chồng cô. Cuối mùa cam quyết, anh gọi người bán được kha khá. Lúc này anh chở cô trên chiếc xe máy cũ kỹ, lên thành phố sắm đồ em bé, khi cô báo mình chậm kinh 3 tháng. Anh mua đệm, mua chăn và rất nhiều quần áo cho hai mẹ con. Sen choáng ngợp trước những con đường rộng thênh tan ô tô xe máy rộp đường cô ngỏ lời xin anh cho vào gọi điện cho thầy U anh đồng ý rồi dắt cô vào một bốt điện thoại lời hoài một hồi thì tín hiệu điện thoại nhà mở cô đổ chuông cô bắt máy mở ơi cháu đây Sen đây cậu mở khỏe không mở vào gọi anh Tùng cho cháu nói chuyện được không Sen hả trời ơi cháu khỏe không cậu mở khỏe thầy cháu ốm Phải đưa đi viện mới về, để mời gọi Tùng ra nghe máy, con đọc số điện thoại, để anh điện cho. Rồi bà gọi với con gái, xài nó đạp xe vào gọi anh Tùng ra nghe máy chị Sen. Sợ cháu tốn tiền điện, quốc tế nên bà không dám nói nhiều, chỉ hỏi vài câu sự tắt máy. Khi cả anh Tùng ra, Sen dặn dò anh và mọi người yên tâm, vì chồng Sen rất hiền lành và tử tế. Sen đã có bầu được 3 tháng, chồng Sen hứa, để con được đầy năm thì sẽ cho về thăm quê. Nhà chồng Sen trồng nhiều cam quýt lắm, Sen ở nhà cũng nhạn. Sen dặn anh, đừng có chấp u, u khổ nhiều nên cay nghiệt thế thôi, chứ u thường con thường cháu lắm. Vừa nói chuyện, Sen vừa khóc. Anh Tùng cũng khóc, bà mờ đứng cạnh cũng khóc. Họ khóc vì thương Sen lưu lạc xa nhà. Lại khóc vì mừng là Sen gặp được chồng tử tế. Vậy là Sen đã rời xa quê hương, gia đình được 8 tháng. Mới có 8 tháng tuổi, mà sao nhiều lúc cô ngỡ đã lâu, lâu lắm. Có nhiều đêm cô nhớ nhà, nhớ thầy U, nhớ bạn bè, anh chị đến thắt lòng. Cô tự hỏi mình còn trách U hay không? Có còn giận U hàm hồ ăn nói độc địa, ác khẩu hay không? Có chứ, vẫn còn đó cái nỗi đau bị vu oan giá họa, bị đổ tội tay trời. Nhưng rồi cô lại gạt sang một bên, cô thương U lắm, tuổi thơ đói khổ đã tự suýt chết. 4-5 năm hải hùng như thế mà U cô thi thoảng kể lại. U kỷ năm đó 12, dưới U còn có 3 đứa em. Chị gái U 13 đã đi lấy chồng, thành ra U là con thứ lại thành chị cả. Ngày đó mấy chị em nhà U thường theo bà ngoại chạy tay. Cuộc sống thời loạn lạc rất khổ. Trong làng ngoài xóm, tiếng khóc thang mất người thân do đạn bay pháo nổ rồi bị bắt. Bị cưỡng hiếp đủ trọ Khiến con người ta nơm nớp sống nay Mà chẳng thấy may Năm 45 Nàng đói diễn ra toàn miền Bắc Người chết thì đầy đường Những thân hình cầm cõi Chỉ còn da bọc xương không giấy tợ Không ai biết được Người còn sống cuốn tạm vui tạm vào vệ ruộng vệ sông Hai em trai của U chết đói Xác cuốn chiếu Vùi gốc chuối sau nhà Còn cầu úp lên ba Được bà dì em của bà ngoại lấy chồng lạc bên Bế về nuôi đỡ U sen và bà ngoại Phải chạy loạn nay đây mai đó Để kiếm miếng ăn mấy năm sau mới về quê Để ổn định cuộc sống Sau này lớn lên đi lấy chồng sinh con Vẫn còn đói khổ Vất vả hai tay vầy lỗ miệng Cũng chẳng đủ ăn lam lũ cực khổ triền miên bởi chiến tranh Bởi xã hội ngày đó Cả nước còn thiếu thốn và nghèo túng xa trọng, thiếu thốn tình thương, sống với cha mẹ chồng già khó tính bao nhiêu năm, dần dà u kết tích tụ những thói xấu trong người mà hình thành con người hiện tại tham lam, nhanh nhọc, ghen tuông, vô lối, dần thành thói quen như vậy. Sang thương thầy mình, thầy cũng vất vả lao lực bao năm, giờ về hưu Đồng lương công nhân, tặng tiện, đủ nuôi thân Sức khỏe bán rẻ bao năm trong nhà máy xi măng Nay chỉ còn sống cùng ngày tháng Vật vờ như cái xác khô trong nhà Nay chịu nổi đau oan ức Không biết thầy có vượt qua nổi Sau cuộc điện thoại mấy tháng trước xem còn được chồng chở ra ngoài thị trấn Để gọi về cho mợ Anh trai, u, được thêm một lần nữa Lần điện thoại sau được gặp U, nghe U mắng bà Diễm không hề mang cho U một xu nào ngoài mảnh vải gấm và mấy bức ảnh. Lúc này cô mới biết bà Diễm đã sơi trọn số tiền chồng cô tích cóp cả chục năm trời để mua cô. Và lần điện thoại ấy cô biết thầy mình đang ốm rất nặng. Nhà xa quá, bụng thì to, đường về nhà nào ai biết phải đi như thế nào. Mà nhà chồng cô đâu có dễ dàng cho cô về. Sau khi họ phải chi một số tiền khá lớn để mua cô. Mặc dù nghe vợ vừa trò trẻ nói vừa khoa chân múa tay diễn đạt. Thầy tao, bố đẻ tao đang ốm nặng, sắp chết. Thì khủng cũng chỉ biết lắc đậu. Không, không về được. Mày đẻ đi, để con trai rồi tao cho về. sen đành vải ôm bụng, ngửa mặt nhìn trời mà cầu xin cho thầy của cô sớm khỏe. Hôm mấy cô lại được chồng chở lên thị trấn nhà mấy chục cây số để mua sắm. Cô lại được điện thoại về nói chuyện với anh, với mợ. Chị Sen, có phải chị Sen không? Đang lúi hối dọn đồ, Sen nghe thấy giọng của một cô gái nói tiếng Việt. Lại gọi đúng tên mình, Sen quay lại. Chim, có phải chim không? Sen rêu lên khi nhận ra người quen. Một cô gái Việt Nam, tóc cột cao, đang sách rất nhiều đồ. Bên cạnh cô là một gã người trung to béo, đầu hói hói. Hai chị em lập tức Buôn đồ chạy lại ôm chậm lấy nhau Có lẽ họ không thể ngờ rằng Ở một nơi xa lạ Có hàng tỷ người xa lạ này Họ lại gặp người cùng quê Và ngang ngang tuổi nhau Chị sang đây lâu chưa Có em bé rồi hả Chồng chị đó hả Trẻ đẹp trai hơn chồng của em mày cho chị đó Mà chị tẩy cái bớt đi Làm cho em ngỡ ngàng nhìn mãi không nhận ra Tới lúc chị cầm cái áo hỏi chồng Cái này đẹp không bằng tiếng Việt Em mới đánh liều Cứ gọi thử xem sao Ai ngờ đúng thật Nhà chị ở xa đây không Chim hỏi một thôi một hồi Khiến sen không biết trả lời thế nào Hai cả chồng người bán địa Thấy vợ gặp đồng hương Thì cũng tiến lại chào nhau Rồi giới thiệu làm quen với nhau Hóa ra họ cùng sống trong tỉnh Quảng Đông Chỉ có điều vợ chồng chim và Lý Tống Sống ở thành phố Còn vợ chồng sen khủng Sống ở nông thôn Tuy cùng tỉnh nhưng cũng cách nhau ngót trầm cây số. Bình thường khủng chỉ đi chợ gần nhà. Nhưng nay phấn khởi được mùa lại được giá. Và mừng nửa gia đình sắp có thành viên mới. Anh quyết định cho vợ đi chơi xa một chuyến. Vừa là để biết đó biết đây. Vừa là mua một số đồ cần dùng cho gia đình. Hai chị em tiếu tiết trò chuyện với nhau. Thì ra chim theo anh trai lên biên giới mở quán bán phở. Rồi gặp Lý Tống, người Quảng Đông. Sau khi lấy nhau Chim theo chồng về Quảng Đông Phụ chồng trông coi một tiệm đồ điện tử khá lớn Họ đã có hai đứa con trai Nay ngày nghỉ nên hai vợ chồng đi mua sắm Chim cho Sen số điện thoại Rồi dặn rảnh buồn thì điện thoại cho Chim để nói chuyện Nếu có dịp thì sẽ ghé nhà Sen chơi Rồi Chim cũng khoe Thuy thoảng cô về Việt Nam Dặn Sen nếu sau này muốn về Thì Chim sẽ đưa về Ôi trời ơi Khỏi phải nói Sen mừng thế nào Kể từ hôm gặp gỡ ấy, hai chị em thi thoảng lại điện thoại hỏi thăm nói chuyện với nhau. Nhà sen lúc đầu chưa có lắp điện thoại, cứ phải chạy ra khu phố mới có điện thoại để gọi. Sau này khủng thương vợ mới lắp cho cái máy ở nhà. Nhưng dặn là tháng mới được gọi về nhà một lần vì cước phí quốc tế đắt lắm. Nhà sen ở Việt Nam lúc này cũng chỉ có nhà cậu mợ làm dịch vụ mới có lắp điện thoại. Khi Sen sinh đứa con đầu lòng là con gái Thì cũng là lúc bên nhà bố Sen qua đời Ở cái tuổi 63 Nhận điện thoại mở gọi sang báo bố mất Sen khóc sưng cả mắt Mẹ chồng, chị chồng Sen xì sồ mắng Sen Nói khóc sẽ mất sữa Sen đang đau lòng vì thầy mất Bạn thân ở xa không về nhìn mặt cha Cũng không chịu tan được Nên bực mình tuôn ra một trang tiếng Việt chửi lại Mẹ và chị chồng không hiểu cứ nhe răng ra cười Còn bé nhìn được 10 tháng thì Seng phát hiện mình có bầu tiếp đứa thứ hai Vậy là 2 năm 2 đứa trẻ, một cái một trai đã ra đợi. Kinh tế nhà Seng lúc này khấm khá hẳn. Đội quyết, đội cam, năm nào cũng trúng vụ, được giá. Nên khủng quyết định, cơm một số tiền để cho vợ về quê chơi. Nhưng vì nhập tịch trái phép, Seng không có giấy tờ, không thể công khai mà xuất biên. Thật may Chim đã mốc nối được một nhóm chuyên đưa người về Việt Nam Chỉ là lộ phí trả khá cao 3.000 tỷ một người thì vì đi ô tô, họ sẽ phải luồn rừng bằng xe máy Có đoàn phải lội suối, băng rừng mà đi Lúc sang sẽ hẹn ở cửa khẩu Nhóm người sẽ sang Việt Nam đón Rồi luồn rừng trở lại Trung Quốc Vậy là để chuẩn bị vừa đi vừa bị Chồng sen đã phải chi 6.000 tỷ Chi phí chui Chưa kể tiền xe từ cửa khẩu về nhà, còn tiền chi tiêu, biếu sáng mẹ. Khủng đưa cho Sen một bọc tiền. Anh bảo đây là 10.000 tỷ, em tùy ý sử dụng, miễn là sau 10 ngày trở về với anh và hai con. Chim nhẫm vừa đi vừa về mất 4 ngày, vậy là Sen chỉ được ở nhà có 6 ngày thôi. Ngày lên đường rồi cũng đến, họ lên xe đi hết gần một ngày trời mới đến cửa khẩu. Còn hơn chục km phải lội suối, băng rừng, mà phải đi trong đêm. Ý nghĩa được trở về nhà như tiếp thêm động lực, sức mạnh cho bà mẹ trẻ. Cùng bạn luôn rừng lội suối suốt đêm. Thì thoảng phải nấp trốn khi có ánh đèn của cảnh biên tuần đêm. Lúc ấy cả đám người cứ gọi là niếm thở thoát tim. Tờ mờ sáng hôm sau hai người đã nhìn thấy mình ở Quảng Ninh. Ngỡn lên nhìn thấy biển hiệu tiếng mẹ đẻ, sang mừng rơi nước mắt. Họ vào một quầy giao dịch. Đổi 1.000 tỷ tiền Việt Lúc này Chim lại có công chuyện trên Hà Nội Vậy là Sen và Chim chia tay nhau Hẹn 7 ngày sau Chim sẽ qua nhà đón Sen Sợ Sen lạc đường Chim dặn lái xe thả Sen Đúng địa điểm trên địa chỉ mà Sen đã đưa Ngồi trên xe về quê Sen không khỏi ngỡ ngạn Sau 4 năm xa quê Mà mọi thứ Nhà cửa đường xá khác hẳn năm nào Xe về qua cửa nhà mợ một cây số, sen mới chợt nhận ra mình đã quên. Lái xe đành phải dừng giữa đường cho cô xuống, đi bộ ngược trở về lạng. Cô ngỡ ngàng nhận ra, à đây là khu ruộng năm xưa, cô phá hoang, này đã dồn vào thành ruộng lớn. Lũ tháng 3 đang thị con gái, mơn mởn rị rạo, đổ sóng dập dờn, như chào mừng người con hẳm hiu xa quê, này đã trở về. Sơn hối hả, bước đi trên con đường đã trải nhựa, phẳng lì, thẳng tấp. Hai bên đường những ruộng lúa như còn in dấu chân cô năm xưa. Trong lòng cô trộn rộn, bao vui sướng. Năm nào cô rời quê hương, với vết thương lòng còn đang rỉ máu. Cô đã không dám nghĩ đến ngày mình sẽ được quay trở về thăm lại nơi đây. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản, mình chấp nhận bị gã bán cho một người xa lạ. Đến một nơi xa lạ. Lấy một số tiền coi như tiền báo đáp công sinh dưỡng của cha mẹ. Cô không dám nghĩ là mình sẽ được gặp người chồng đủ yêu thương, đủ tự tế để có thể tạo điều kiện cho cô được về thăm quê hương, về thắp cho cha nén nhang, thăm lại người đã cho cô sự sống và cũng là người đã làm tổn thương cô, là U, bà Chanh. Vừa rảo bước trên con đường mới đổ nhựa, cô vừa lâng lân điểm cảm xúc vui sướng Không ngờ quê mình sau 4 năm mà diện mạo đã thay da đổi thịt, nhìn sức khác. Thêm bao nhiêu nhà tầng mới, khiến cho con phố nhỏ như dài ra thêm, bảo sao cô lại trả nhầm. Giữa trưa nắng tháng 3, vẫn còn xe xe cái rét khi gió đông thổi, của quát chiếc áo ba lô nặng triểu. Tày sách chiếc túi du lịch đựng quần áo, vải vóc quà cáp mà chim đã mua giúp khi cả hai sang tới móng cái khuôn mặt đỏ ứng, rịn mồ hôi mà mắt cô thì chiếu ra những tia vui mừng, khôn siết. Đôi môi cô vô thức nhét lên mỉm cười khi nhìn thấy nhà cậu mỡ cô kia. Chiếc biển hiệu tạp hóa bà thu to tướng đã ngã mậu theo năm tháng. Cô liếu xíu bước chân nhớ lại trước khi lên xe chim nhắc cô điện thoại về cho gia đình. Nhưng sen cười lắc đậu. Không, cứ để về bất ngờ cho mọi người vui. Mỡ! Mở... Mỡ ơi! Cháu về rồi đây. Nhà cửa xe nhiều quá. Cháu quên cả đường mở rồi. sen bước vào nhà cậu mở. Cô gọi to. Mắt cô ẩn ẩt nước. Lạ vậy. con người ta khi buồn sẽ khóc. Mà khi vui. Dòng nước mắt cũng tuôn xa. Dòng nước mắt vui mừng hạnh phúc. Ôi trời ơi con sen Nó về nè ông ơi. Trang. Vào gọi anh Tùng. Anh Trúc ra đây đón con ơi. Bà mở đang rửa giấy trong bếp. Nghe tiếng gọi thân quen. Bà vội chạy ra. Tay bà cầm cái chảo vừa rửa xong chưa kịp treo lên Buồn cái chảo ra Rồi bà chạy lại ôm lấy đứa con gái Đã có da có thịt, béo hơn Không còn cái bớt trên mặt nhìn xinh hẳn Và cô mang dáng dấp người làm mẹ Không còn cái vẻ hông hông ngày nào Bà đưa tay nắng chọc, bắp tay săn chắc Và hơi đẩy ra của cô con gái Bà vừa nắng vừa rối rít gọi chồng, gọi con Mọi người trong nhà nghe tiếng ùa cả ra Xồn xào, mừng mừng tuổi tuổi Trời đất ơi may quá là may Trời Phật che chở mà còn nhớ đường về quê Ôi, phút nhà còn dày Mấy người hàng xóm nghe tiếng bà Thu La cũng ngó sang Mấy người đi ngoài đường thấy lạ cũng ngó vào Khi họ nhận ra sen thì tò mò chạy lại hỏi chuyện Ai cũng mừng vì sen được về nhà Có người thở dài khóc thay Cháu họ mình cũng theo bà Diễm đi biệt tích 6 năm nay còn chưa thấy về. Cháu uống nước đi, có đói không? Đi mấy ngày mới về được nhà, sao không điện thoại để mọi người đón? Cháu béo lên đây nè, béo nhìn xinh quá cơ. Bà mợ dồn dập hỏi, ông cậu cũng rưng rưng nước mắt vì thương cháu, buồn bà xứa người. Vẫn biết thi thoảng cháu có điện về nói vẫn khỏe, mới sinh thêm đứa thứ hai được gần năm mà sao ông vẫn không tin cháu mình. Còn sống và khỏe mạnh bình an Đang đứng trước mặt mình chứ Rùng rùng đón cốc nước cam Từ tay của mợ Sen uống một hơi hết cốc nước Vì quá khác Sáng nay vừa ngồi xe Vừa chờ phà gần 6 tiếng Cô mới về tới quê nhà say xe, ngay ngất Mệt lửa người do đi bộ xuyên rừng Lội suối cả đêm Nhưng niềm hân hoan được gặp người thân Đón nhận tình cảm mọi người dành cho mình Quá ấm áp, yêu thương quá Tất cả mệt mỏi, bỗng như tan biến hết. Trang nhanh chân dắt con xe đạp Nam Hạ phi vào gọi các anh và các bác già đành Hanh nánh tối kê gớm nổi tiếng ra đón chị Sen. Ngay lập tức một đoàn người già trẻ lớn bé chạy bộ, kẻ thì đạp xe luống cuốn hối hả, ào ra mà đón cô Sen về quê. Trời ơi con tôi, con tôi nó về rồi nè ông bà ơi, ông sống khôn thác tiên, mà chứng con gái ông nó tìm được về quê rồi nè. Tôi lại cứ ngỡ cả đời này tôi không gặp được nó nữa chứ Ôi ông ơi Nó đi ông còn khỏe Nó về ông đã gối đứt nằm xương Thịt nát xương tan mất rồi Ông Chanh ơi Ông về mà gặp con Tiếng bà Chanh bù lua bù loa Từ ngoài cửa ào vào Bà đã già đi nhiều Nhưng bản tính vẫn không thay đổi mấy Sau đám tang của ông Chanh Anh Trúc, anh thứ hai quyết định đưa vợ con từ miền núi xa xôi về quê sinh sống và để tiền chăm sóc mẹ. Vợ anh sợ va chạm với mẹ chồng, xin phép ăn riêng ngay từ ngày đầu về sống chung. Chị cũng theo chị dâu ra hải phòng đi chợ kiếm tiền Anh Trúc cứng sắn hơn anh cả tụng. Anh mạnh tay dập tắt hết những vụ cãi cọ do bà chăm ngoài. Con bé lớn bệnh tật năm nào đã mất, khiến cho anh thêm phần mạnh mẽ giữ gìn gia đình của mình hơn nhìn anh trừng mắt quát vợ im ngay, tôi nói cả hai người im ngay là bà Chanh cũng phải sợ không dám to tiếng chỉ bậm bục mắng thầm con dâu trong lòng nay gặp lại con gái bà vừa khóc lóc vừa kể, vừa đưa tay ôm đứa con năm nào, bà đã gieo tội lên đầu ôi con tôi trời ơi mày khác quá sen ơi bà sờ mặt sen đứa con bằng da bằng thịt của bà đây bà đã xem ảnh con gái sau khi bốc chạm lịch Ở bờ hồ Hoàng Kiếm Cũng đã xem ảnh của mặc áo cô dâu Đứng cạnh chồng Nhưng bà không tin con gái của bà Bóc cái chàm trên mặt đi Lại xinh tươi đến như vậy Nó béo và trắng hơn dạo ở nhà Sang xin phép cậu mờ về nhà thắp hương cho cha Rồi mai sẽ ra chơi lâu hơn Bầu đoàn kẻ chắc xe Người đi bộ Liếu riếu trò chuyện trở về nhà Từ ngày anh chị Trúc về sống chung Nhà cửa được sửa sang Vội về sáng sủa hẳn Hai đứa cháu 7-8 tuổi chạy ra đón cô Đứng trước bàn thờ cô nước đỡ khóc Khi nhìn di ảnh của cha Ông gầy và già quá Có lẽ lúc gần mất Gia đình mới gọi người chụp ảnh cho ông Nên bức ảnh thờ nhìn ông hôm hem Tiểu tụy lắm sen run rung cắm nhang vào bát Lâm râm khấn Thầy ơi con là đứa con bất hiếu Tội của con lớn Lúc thầy bệnh tật con đã không chăm sóc được Ngày đạo lúc thầy mất Con lại chẳng thể về nhìn mặt thầy lần cuối. Chẳng được đưa thầy ra đồng về với tổ tiên. Con ơn hận lắm thầy. Nhưng nếu con không đi, tương lai của con biết thế nào. Con có lỗi với thầy nhưng tạ ơn trời Phật. Con có chồng. Con đã sinh cho thầy hai đứa cháu ngoan. Đợi các cháu lớn hơn, con sẽ đưa về thăm gia đình. Về thắp hương cho thầy. Thầy yên tâm nha. Giữa bảng lãng khói hương hình ảnh ông Chanh như đang mỉm cười và khẽ cực đậu. Ánh mắt của ông như bớt u buồn Khi nhìn thấy cô con gái mà ông rất thương Tình cô sen bị bán trang Trung Quốc Đã tìm được đường về Lan nhanh như gió Lán một cái cả làng đã xôn xao Ai ai cũng mừng cho cô Bởi thấy cô béo khỏe Đẹp xinh hơn hẳn năm nào Nhiều bà mẹ ông bố thầm tiếc sau ngày ấy không xui con trai mình tới hỏi Con bé rõ chăm chỉ Chịu khó Lại đành phải tặc lưỡi Ai biết được Cái bớt ấy được bóc đi chứ Bữa tối hôm đó Nhà Sen đông nghịch người tới thăm hỏi Có người đến vì tò mò Không biết Sen sang đó có biết tiếng Trung Quốc không Không thì giao tiếp kiểu gì sang lấy chồng trẻ không Hay là lấy ông già Vì có người kể chuyện Một cô là cô họ của mụ Diễm sống ngoài bị bán sang làm vợ Cả nhà vừa bố vừa con Lại cả mấy lão bạn của bố Ngày nào cũng phải hầu hạ Mấy lão già Nên cô dạ ngót, 50 tuổi, không thể chịu nổi tìm cách trốn về Sau cả tuần chạy đốn băng rừng, lội suối Thì bà cô ấy đã về được tới quê Vậy là ngày nào mẹ bà Diễm cũng được bà cô tế cho ăn đủ thứ trên đời Mụ Diễm sau khi bán sen đã giác mối thêm mấy người nữa Nhưng rồi mụ ta bị bắt trong một vụ buôn và tàn trữ chất cấm Tòa xứ gộp 2 tuổi Tàn trữ chất cấm buôn bán người trái phép Với mức án chung thân Ngày mụ ra tòa Con gái ruột và bà cô họ Đã ra làm chứng mụ bán người Những ngày còn lại của người đàn bạn Ngang dọc một thời Với biết bao chiến tích Này đã chậm chậm trôi qua Sâu song sắc của trại giam Hẳn trong trại bà ta cũng hối hận lắm Khi vì lợi ích cá nhân Mà sẵn sàng dắt cả con gái Và cháu gái để bán lấy tiền Phục vụ nhu cầu ăn chơi của mình Người là người xóm, anh em họ mạc truyền tay nhau xem ảnh vợ chồng cô, chụp cùng với hai đứa con dịp Tết vừa qua. Ai cũng nắc nõm khen chồng cô trẻ và đẹp trai quá. Hai bé khấu khỉnh bụ bẩm đáng yêu, số mỗi người một câu hỏi khiến cho Sen ù hết cả tay, đành xin phép mọi người để đi nghỉ sớm. Đêm Sen nằm ôm lưng u, cô đưa tay lần từng đốt cột sống nhô nhô phía sau lưng u, khẽ khàng mà dặn dọa. U ơi, con mong từ rẻ U đừng có chửi mắng mọi người nữa nha Anh chị em họ hàng làng xóm Không ai người ta ưa người đánh đá Cá cậy đâu U U già rồi học cách sống hiền hòa Tích phúc cho con cháu, cho bản thân U có hai đứa con gái Đều lấy chồng ở xa Anh út mai thì cũng ít vậy Sau này U ốm đau Đều nhờ cậy vào hai anh và hai chị dâu Chị cá tùng giận U Nên U đừng có ngóng chị về chăm sóc U Lúc ốm đau Còn chị hai vợ anh Trúc Hai cháu con anh ấy gần gũi U U thương yêu mọi người Thì mọi người mới quý U chứ Ai là người thương nổi người ghê gớm ác khẩu đâu Người già sẽ bệnh tật ốm đau Chỉ trong cậy vào cháu ở gần Nên U phải nghe con con về lần này Phải vài năm nữa con mới về lại thăm U Con biếu U 1.000 ngàn tỷ U đưa anh hai Mang lên tìm bạn đổi lấy tiền mà tiêu nha Lúc chiều cô đã dối vào tay anh hai Một ngàn tầy rồi dặn anh Em góp một chút để anh nuôi U Sau này có điều kiện em sẽ về thăm Còn không hãy chim nó vậy Em sẽ gửi một chút Để cùng với anh chị lo cho U nha Anh Trúc xua tay từ chối Anh bảo anh là con trai Trách nhiệm nuôi bố mẹ già là của anh Cô không phải lo Nhưng Sen biết bao năm qua Tiền bạc dốc vào chữa bệnh cho con Mà cuối cùng vẫn mất Người chẳng còn Bán nhà ở trên rừng về đây Anh đã dồn vào sữa sang nhà cửa, xây cổng, đổ sân. Chị đi chợ cũng không lộc lá như chị cả. Anh ở nhà cậy cấy chăm con, nuôi mẹ già cũng khó khăn lắm. Cô lại nhắc anh cần phải rắn với U để U sữa dần cái tính ghê gớm. Sáu ngày bên gia đình trôi vẹo như chớp mắt. chim vào đón cô quay trở lại Quảng Đông. Con Hằng, bạn thân của Sen cứ ôm lấy cô khóc thì bà đừng đi nữa, bây giờ xin thế này ở quê đầy người hỏi, đi làm gì? Xa thế biết ngày nào về. Sen cũng nghẹn lòng mà bảo, ở lại nhà của bạn mẹ có người thân, nhưng với tính khí của u tôi, liệu có ở được mãi. Nếu như chưa có con thì báo không quay lại được, nhưng bây giờ hai núm thịt tôi mang nặng đẻ đau, đang mong ngóng mẹ quay về, sao tôi nỡ đành lòng phước bỏ chứ? Tôi đã trải qua những ngày buồn tủi vì không nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của mẹ mình. Nên tôi muốn sẽ yêu thương, chăm lo cho các con thật tử tế, để chúng có một tuổi thơ, sống trong tình yêu thương bà Hằng rưng rưng nước mắt nắm chặt tay bạn, không muốn rời. Cô ngẹn ngào dối cho bạn mấy bộ quần áo, bấy vóc mây cho hai nhóc con của Sen. Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh xa giận, nó chỉ biết quay đi, lau nước mắt mà thầm mong bạn mình sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc. Có lẽ do bản tính lương thiện chăm chỉ nên cuộc sống của Sen bên chồng con ngày càng vui vẻ, kinh tế ngày càng ổn định, khấm khá giận. Sau khi các con lớn lên đi học, Sen đã xin vào làm cho công ty sản xuất đồ chơi mới mở ở gần nhà. Chồng cô bán bớt đồ quyết cho người ta mở công ty, số tiền bán đất và nhà nước hỗ trợ đủ cho anh xây một căn nhà khang trang, rộng rãi để cả gia đình sinh hoạt. Cuộc sống của gia đình nhỏ ấy phát triển cùng với nền kinh tế của đất nước tỷ dân, ngày một đi lên. Sau chuyến về thăm ấy, đằm năm sau, Sen lại đưa con về thăm quê, thăm bà mẹ già mỗi ngày một dạ và tính tình cũng đã bớt đi phần nào sự cay nghiệt. Cô dạy con nói tiếng Việt, hai đứa lắc đầu nói tiếng Việt khó quá, nhưng cô vẫn kiên trì mà nhắc con. Đó là tiếng của nơi mẹ các con ra đời Dù có khó thì mẹ vẫn muốn các con học Sau này các con lớn lên Các con cùng mẹ về thăm Thì các con phải biết tiếng mà trò chuyện với mọi người Đó là nơi chôn nhau các rốn của mẹ Cũng như nơi này Sau khi các con đi xa Vẫn nhớ nơi các con sinh ra Mẹ cũng vậy, mẹ nhớ lắm Câu chuyện về nỗi đau của một người con gái Khi sinh ra Không nhận được sự yêu quý, thương mến Của người mẹ đẻ Cô đã phải chịu rất nhiều những tổn thương về tinh thần và đã phải trải qua những đau đớn dặn vặt, nhưng cô đã được bù đắp bởi một người chồng hết mực yêu thương cô. Anh đã phần nào giúp cô xoa dịu đi những nỗi đau trong trái tim bằng tình yêu của mình. Họ đã sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Tấm thân cơ hàn